các bạn đang nghe tại đọc mới được mấy giây sau suy nghĩ ấy có khoảng hơn chục con rơi đã bay ra chúng nó cứ như nghe thấy tiếng thở của cô vậy chúng nó bay đáp ngay xuống chỗ của cô nằm biết sẵn tụi nó có sẵn mục tiêu cô liền nhanh nhậu lăn qua một bên nhưng xung quanh đây toàn là lá rừng thì có gì đây chứ một kẻ thù vừa biết bay vừa xác định được vị trí trong bóng tối siêu phàm như thế này thì làm sao đây Lèo lên cây cũng không thoát nữa Vừa suy nghĩ đến đó Cô đã tận lưỡi một cái rồi bắt đầu chạy Từng nghĩ nếu nó mà bắt được cô Chỉ với 10 con rời đó thôi Chắc chắn nó sẽ hút hết máu của cô Mẹ kiếp Nín thở đi Cô vừa nghe nói như vậy Cô đã ngẩn mặt lên Cái tên quả khốn nạn này dẫn đi đâu không dẫn Lại dẫn con kim nhã quay lại đây Cô không suy nghĩ gì nhiều Lăn tròn trên đất rồi nín thở lại chưa gì cô đã nằm co lại như con tôm bộ miệng bụng mồm lại mà nín thở vừa mất hơi thở của người y như rằng tụi nó không phát hiện ra phương hướng của cô nữa sau đó kim nhã liền nhảy cả thọt vào bên trong hang động sau đó cô liền nhìn lên cành cây con quả đó đưa ánh mắt xuống nhìn cô nó ngó xem sau đó thấy bầy rơi vẫn còn đang đu bám ở trên cây nó liền bay về phía trước cô nhìn theo hướng của nó bay thấy nó định bay vào trong hang động cô liếc nhìn theo nó nó vừa lứt ngang đám rơi kia thì ngay lập tức bọn nó liền xài cánh bay theo con quả đó cô buông mũi miệng của mình ra rồi thở gấp gáp hít lấy hít thầy không khí nãy giờ bị thiếu hụt phóng hỏa cô nghe giọng nói của nó phát ra từ hang động cô liền mò mẫm trong người lấy ra một số thứ pháo hỏa diêm cô ngẩng mặt lên trời rồi bắt đầu hét lớn người ra ngoài đi ta sẽ phóng hỏa mau lên kệ tôi đi nếu tôi ra ngoài thì đám dây này cũng sẽ ra theo mau lên đi tôi biết cách ra ngoài mà mau lên đúng là tin khốn cô giơ tay lên quẹt diêm cô vừa đốt pháo xong liền cầm nó chạy thẳng vào bên trong cô vừa chạy vừa nói quả thối nghe ta nói không mau đầu lên vai của ta mau lên ta sẽ lấp miệng hàng lại Vừa nói xong pháo trên tay của cô đã nổ lách bách, nó sáng lên một chút. Trong lúc ấy cô đã nhìn thấy trong hang đồng có rất nhiều đôi mắt sáng lên màu lửa. Nó nhiều như sao trên trời vậy? Cô có thể cảm nhận được chúng nó đều là rơi thành tinh. Cô vừa quăng một cái xuống chúng nó liền kích động, xài cánh bay sấn sổ vào cô. Nghe tiếng quạt cánh như là xé gió phát ra âm thanh vào trong tay. Cô mở miệng kêu thêm một lần nữa. Quả thối! vừa kêu xong trong ánh lửa đó cô đã thấy nó té xuống đất cô không biết sao nó lại té như vậy đừng nói cả máu của quả mà lũ rơi kia cũng đã hút cô không suy nghĩ gì nữa nín thở quay ngược trở lại vừa nắm lấy nó vừa nhét vào người cô đã bị mấy con rơi bay đáp vào mặt mấy cái mặt của cô đau rát cũng không mở ra được chỉ mất đà té xuống một cái cô biết con nín thở cũng không có tác dụng nữa chỉ vì chúng nó đã bắt đầu hỗn loạn nên nó bắt đầu bày tứ tung lên cô té cái ụp xuống đất chợt nghe tiếng nhét ầm ầm ở ngoài kia sau đó nghe một cái xoẹt que tai một ánh lửa vụt lên cạnh một cái cắm sâu vào khe đá sau đó cô liền hốt hoảng nhìn ra bên ngoài cầu cạnh mình vừa kéo thêm một cùng tên nữa đầu cây tên là một ngọn lửa đang cháy nó phát sáng khiến cô có thể nhìn rõ tất cả sát khí trong ánh mắt của cậu. Cậu nghe thêm một cái xoẹt nữa, bỗng đám rơi đó hoang loạn bay tứ tung. Sau đó quay lại nhìn cuối hang động, thấy có ai đó hì hục lấy đá lấp lại. Cô đứng dậy định chạy ra ngoài thì pháo mới phát nổ được một cái đùng. Cô té ngược ra phía sau, mắt trợt hoa lên như mấy đỏm đóm. Cô nhíu mày một cái rồi ôm lấy cổ áo của mình giữ cho con quả không rơi ra bỏ ngực về phía sau đi trước mắt đã có mấy đám lửa cháy rất dữ cô càng lùi càng thấy cùng đường cửa hang động thì lửa cháy đuổi hang động thì bị đá lấp Cậu hò li mấy cái rồi nói này ngươi tỉnh dậy đi Cậu vừa ho mấy cái vừa thò tay vào cổ áo của mình lay lay nó dậy Cậu hò một cái thật to rồi nhớ lại lời của nó nói nếu tôi lại gần cậu cảnh minh thì tôi sẽ bị yếu đó cậu cảnh minh cô vừa che mặt vừa lẩm bẩm vừa nói tới đó đã thấy một bóng dáng cao lớn sải chân dài nhảy qua đám lửa cô nhìn lên thì thấy gương mặt của cậu tỏa dưới ánh lửa lúc ấy đôi mắt của cậu trượt liếc nhẹ qua cô cô thấy cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc